Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cho nó có thu nhập Quán thì để lại cho vợ con Nhưng bản tính hay ăn nhậu hung hăng nóng tính của hắn Thì cho dù có làm ở đâu Cũng chỉ độ dăm bữa nửa tháng Lại khăn gói quả mướp về quê thôi Đang suy nghĩ mên man Vợ từ sau quán đi ra Đặt phạch cái thau thịt chó Đã lẩm sẵn lên trên cái bàn Miệng cằn nhằn Ngày hôm nay Làm thì có hai con chó mà bán cũng trả hết Còn cái thì ngày nào cũng xin tiền đóng học Đã thế thiệt lại còn được cái lão vô dụng ăn hại này nữa chứ Ôi giời ơi là giời Sao cái số tử nó khổ thế này Thì lại cùng thôi Thịnh mặc kệ Thừa hiểu cái tính cằn nhằn của vợ Tuy to sắc Mồm miệng lúc nào cũng bô bô bô bô chửi như là cái loa phóng thanh Ấy thế nhưng mỗi khi ngồi chung với đám bận nhậu Hắn cũng bỏ ngoài tai tất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 Ê, từng này tiền đã đủ bao quán của bà chị chưa? Hay là bà trụ để tụi này kiếm quán khác? Này, thế chó ở đây thiếu mẹ gì? Chẳng qua ấy. Quán nhà bà chị nấu nó ngon. Anh em tôi ủng hộ mà thôi. Thằng bên cạnh cũng chen vào. <cười> Thằng Hải nó nói đúng đấy. Nếu không vì là bà chị nấu ngon nhất như cái khu này á. Anh em nhà này chẳng thèm ghé vào. Cái lều lụp xụp để ngồi làm gì. Còn nữa... Nó vừa mới trúng lô trúng đè Yên tâm Ăn xong trả xong phắng Không thiếu một đồng một cắt của nhà bà Nghe đến đây Mộ thu cười hề hề Xua tan đi bầu không khí căng thẳng Còn chưa kịp nói gì Thịnh đi từ trong ra Kéo vợ lại gần giọng. Thế còn không mau vào Dọn món lên cho khách đi mau lên Xem nào Nhanh nhanh cái chân lên Nói vợ xong, Thịnh quay ra cười khà khà đoạn trách móc. <cười> mấy chú thông cảm, vợ anh nó chậm chạp lắm, gồm tiền giữ. chửi mãi mà nó chẳng thông, đúng là cái bọn đàn bà, đại không qua ngọn cỏ. Thôi thôi, thôi thôi thôi, mời các chú vào. <cười> bọn quán sẽ đón tiếp nhiệt tình. Vào đây, vào đây, vào đây. Chẳng mấy chốc, cầy tơ bảy món được mổ dọn lên bàn khói thơm nghi ngút mấy thằng nhìn thèm thuồng nhút nước bọt ừng ực một thằng xoa xoa tay vào nhau quay lại nói với đám bạn nào nào chen anh em hôm nay không say không về dâu đang nhậu say sưa thấy thịnh đi ra thằng hải ngoắc ngoắc ông chủ vê vào làm anh em vài ly giao lưu tí. sẵn trong người đang lên cơn thèm rượu quán xá cũng vắng khách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 ơi anh đi với chờ các chú xem thời buổi buôn băng. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.